kho sách nói.com.v kính chào quý thính giảính mời quý thính giả cùng đến với phần 14 phần cuối của cuốn sách con cái chúng ta đều giỏi yêu thương chấp nhận và điều chỉnh hành vi Bạn có bao giờ để ý và tự quan sát cách mà bạn nói chuyện với con không? Bạn có nhận ra ảnh hưởng của mình đối với con mỗi khi bạn tương tác với chúng không? Tất cả những gì bạn nói và làm với cương vị người làm cha, làm mẹ đều có một ảnh hưởng rất ghê gớm đối với trẻ, lớn hơn rất nhiều so với những người khác như thầy cô giáo, họ hàng hay bạn bè của chúng. Và như với mọi việc khác trên đời, ảnh hưởng ấy có thể tốt hoặc xấu, tích cực hoặc tiêu cực, lành mạnh hoặc không lành mạnh, có ích hay có hại. Ví dụ, bạn dạy con mình phải sống thật thà, ngày thẳng, nhưng trước mặt nó lại nói dối xếp là bạn ốm để ở nhà làm việc khác, thì bạn sẽ làm một tấm gương xấu cho con gái. Sau này trẻ sẽ dễ dàng nói dối, vì chúng thấy cha mẹ cũng làm như vậy mà có hẻ hấn gì đâu. Vì thế, hãy mùn mực tin rằng, bạn có thể giúp tạo ra một sự khác biệt thật sự trong cuộc đời con mình. Chỉ bằng cách chuyện cho với con gái, giúp chúng nhìn thấy ánh sáng, và động viên chúng hãy nỗ lực tạo ra những kỳ tích cho bản thân, rồi cho gia đình và sau đó là cho cộng đồng. Sau đây là những phương pháp mà bạn có thể linh hoạt sử dụng trong từng trường hợp cụ thể. Phương pháp Tất cả sự thật Đây là một kỹ thuật do một nhà tâm lý học nổi tiếng về đời sống gia đình, tên là Vinigia Statinusa. Bà là một trong những người khoa học có công, hàn gắn những gia đình có vấn đề. Bà đã khám phá ra một phương pháp giúp các gia đình tìm ra những nguyên nhân sâu xa của bất kỳ mâu thuẫn nào trong nội bộ và sau đó giúp họ hài hòa giữa các khắc nhiệt để cùng đạt được kết quả mong muốn. Hãy suy nghĩ về cách mà bạn thường dùng để trói buộc con gái phải làm theo ý mình. Bạn cần nhằn, chửi mắng, thậm chí dùng đến những lý lẽ sắc bén của người lớn để khiến chúng cảm thấy mình thật tồi tệ ư. Việc này có giúp bạn đạt được kết quả như ý muốn không? Tôi hiểu, bao giờ bạn cũng có hảo ý. Trong thực tế thì tất cả những ông bố bà mẹ đều nói rằng họ chẳng mong muốn gì ngoài những điều tốt đẹp nhất cho con cái” Nhưng liệu ý định tốt lành này có được chuyển hóa thành kết quả mỹ mãn hay không? Để minh họa cho việc này, chúng ta hãy hình dung cảnh tượng sau. Một người cha vừa trở về nhà sau một ngày làm việc dài răng rạc với đủ mọi áp lực. Ông mệt mỏi mở cửa bước vào nhà và thấy thằng con trai 16 tuổi sức giải vài rộng của mình đang hứng chí với những trò biến hóa trong màn game của nó. Mặc dù chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ thi cuối khóa. Người cha với giọng cục cằn Greg Con chơi game, ba không thế à? Người cha Hay nhỉ, ba mướt mồ hôi để kiếm tiền Còn con thì ướn xác sơ chơi game con thấy ba đi làm về mà không thèm chào ba một tiếng Như vậy là ý gì? Có phải chơi game quan trọng hơn ba, đúng không? Ba lao lực cả ngày là vì ai? Thế mà ba chỉ mong con biết đến ba, đến mẹ một chút thôi Việc đó khó khăn lắm sao? Greg Tiếp tục bị cuốn hút vào trò chơi game và không để ý đến cha Người cha Không phải là con sắp thi à, sao con vẫn mê mẩn cái trong ngu ngốc ấy? Greg, ủa, thi gì cơ à? Mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Người cha, đừng giả vào ngu ngốc nữa, bà không thích thái độ đó của con. Bà mẹ vất vả như thế nào mới nuôi con lớn từng ngày? Bao nhiêu khó nhau của cha mẹ chỉ để con được ăn sung, mặc sướng và tất cả điều bà yêu cầu là con tỏ ra biết ơn một chút đối với những người đã lao tâm khổ tứ vì con. Bà không biết tại sao con càng lớn càng hư không chịu nghe lời cha mẹ. Greg, tắt máy tính và đứng dậy bỏ đi. Người cha, mày đi đâu? Ngồi xuống, ta đang nói với mày kia mà. Tưởng rằng mày không muốn nói chuyện là thoát được à. Ngồi yên đấy, cho đến khi mọi chuyện ra ngô, ra khoai. Greg, ném vịt ngừa xuống ghế salon, chép miệng. Xào cũng được. Người cha, mày nói thế nghĩa là làm sao? Mày lếu láo như thế từ bao giờ vậy? Mày tưởng mình đã thành người lớn rồi chắc. Greg, ừm, um. người cha, mày dám. Thử la to hơn xem nào. Greg, phải. Người cha, gào to nỡ lên xem nào. Greg, bà muốn con làm gì nào? Ba bảo con la to thì con la to, để rồi ba lại mắng mỏ. Người cha, tức tối đến không nói nên lời. Mày, mày tưởng mày ngon lắm rồi hả? Greg, phải. Người cha, mày gào nỡ lên cho ta xem. Greg, phải, phải, phải. Người cha, tắt vào mặt con. Đồ khốn nạn, mày nghĩ mày là ai? nhớ rằng Tao để ra mày nghe chưa? Tao là bố mày. Nếu tao bảo mày làm gì thì mày phải làm theo nghe chưa? Quay về phòng học bài ngay lập tức. Correct, sao cũng được. Chạy vào phòng, đóng cửa sập lại. Như bạn có thể thấy, trong những vụ va chạm gia đình thế này, không ai thắng cả. Đứa con giận dữ vì người cha tỏ ra vô lý, mắng mỏ và đánh mình. Còn người cha thì bấn loạn vì không quản lý nổi đứa con cứng đầu, hỗ láo. Bạn hãy xem lại tình huống trên một lần nữa và tìm ra một số lỗi mà người cha mắc phải khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn và những hậu quả có thể kéo theo. Theo ý chúng tôi, đây là một số sai lầm mà người cha nên tránh. Thứ nhất, người cha nên tránh dùng giọng điệu hay sách, mà nên bắt đầu với vẻ thân thiện hơn, như hỏi con chơi game gì và có chơi thế nào trước khi đề cập đến kỳ thi của cậu. Thứ hai, đặt câu hỏi tại sao với giọng điệu kết tội, tại sao con không thể làm được việc này, dẫn đến việc phản hồi tiêu cực từ Greg. Nếu người cha không tấn công trước, cậu sẽ không ở trong tâm thế chống đối. Thứ ba, người cha gọi trò chơi của con là ngu ngốc, nên Greg hiểu cha ám chỉ mình ngu ngốc. Điều này lại càng thổi bùng lên ngọn nửa bất mãn trong cậu con trai đang muốn khẳng định mình là người lớn. Thứ tư, Greg nổi loạn bằng cách xả vờ ngu ngốc như cách người cha gán ghép cho mình, khiến người cha càng giận dữ hơn và dây ngay vào bẫy của con. Ông cảm thấy mình thật sự ngu ngốc và bất lực. Thứ năm, Người cha có thể làm tốt hơn bằng cách kiềm chế cảm xúc của mình. dung rộng điệu hùng hổ chỉ làm cho mọi việc tệ hơn khi đứa con đã chọn cách mặc kệ cho mọi việc xảy ra. Khi một trong hai bên tỏ thái độ rừng rưng, bất cần, thách thức thì vấn đề trở nên khó giải quyết. Bạn nên tránh tình trạng này bằng bất cứ giá nào. Cơ sở lý luận làm bản lệ cho phương pháp hàn gắn của Sartre là thay đổi không phải là một sự kiện mà là một quá trình. Bởi thế, bạn tạo ra những thay đổi tích cực trong gia đình bằng cách thay đổi những dữ kiện đang xảy ra, bằng những gì nên xảy ra. Bà thiết lập một hệ thống vững vàng để các gia đình có thể tự tạo ra thay đổi chắc chắn và bền vững. Càng hiểu rõ phương pháp này bao nhiêu, bạn càng có khả năng thành thạo trong việc tự thay đổi mình và tạo ra sự thay đổi ở con cái bấy nhiêu. Phương pháp tất cả sự thật mang lại hiệu quả to lớn nhờ việc đặt trẻ vào một trạng thái tinh thần, cảm xúc, sẽ tiếp nhận thông tin. Tôi không biết bạn có nhận ra rằng, khi cha mẹ khiển trách con cái, ta thường làm dấy lên cảm giác sợ dữ và chống đối trong trẻ. Vì thế để trẻ thay đổi, chúng ta cần thay thế những cảm xúc tiêu cực đó bằng những cảm xúc tích cực thông qua việc nói lên những gì đang thật sự diễn ra, tất cả sự thật, theo từng bước cụ thể, để trẻ dễ dàng tiếp nhận và đó cũng là tiền đề của phương pháp tất cả sự thật này. Sau đây là các bước tiến hành phương pháp tất cả sự thật. Họ sách nói.com.vn Mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. một. Bà mẹ giận dữ vì 2. Ba mẹ tổn thương vì 3. Ba, ba mẹ lo lắng vì 4. Ba mẹ tiếc vì 5. Tất cả những gì ba mẹ mong muốn cho con là 6. Ba mẹ hiểu là 7. Ba mẹ cảm kích 8. Ba mẹ tha lỗi cho con vì 9. Ba mẹ thương con vì Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng phương pháp tất cả sự thật Chỉ khi nào bạn ở trong tâm trạng thoải mái, bình tĩnh mới sử dụng phương pháp này Ví dụ, khi đang giận, bạn có thể nói với giọng điệu dẫn dữ Nhưng đừng gào lên hết âm lượng, thể hiện cơn giận sụp sôi của mình Là lối quan mắng là dấu hiệu của việc thiếu khả năng kiểm soát bản thân Khi bạn đang buồn bã, hãy dùng giọng điệu nhẹ nhàng Sự cường điệu quá sẽ làm giảm tác dụng của phương pháp tất cả sự thật Vì cường điệu rõ ràng không phải là sự thật Chỉ phê bình hành vi chứ không phê bình phủ nhận toàn bộ một con người Giải thích cụ thể tại sao bạn không hài lòng đồng tình với hành vi đó. Nếu nói không rõ ràng, trẻ có thể hiểu là bạn đang trong tâm trạng giận cá chém thớt rằng nó bị vạ lây. Đưa ra lời khen ngợi đúng lúc, đúng chỗ. Tôi phát hiện rằng đa số cha mẹ sử dụng phương pháp này chỉ tập trung vào lỗi lầm của trẻ và cảm thấy khó mà đưa ra lời khen ngợi động viên. Kết thúc buổi nói chuyện bằng một tâm trạng tích cực, cảm kích, bao dung, yêu thương. Bởi vì sâu thẳm trong lòng, ta yêu thương con cái, bất kể chúng có gây ra chuyện gì, và đó là lý do tại sao chúng ta cần phải điều chỉnh những hành vi không tốt của chúng. Bạn không cần phải thực hiện tất cả các bước liệt kê ở trên mà nên vận dụng linh hoạt tùy theo từng trường hợp. Nhưng bạn cần chú ý đến 4 bước chủ đạo là giận dữ, hoặc tổn thương, lo lắng, buồn phiền, mong muốn cho con, hiểu và cảm kích tạo điều kiện cho cả hai bên sử dụng phương pháp tất cả sự thật, nghĩa là cũng để cho con bạn có cơ hội nói lên cảm xúc, mong muốn, suy nghĩ và sự cảm kích của chúng. Hãy cùng quay lại câu chuyện giữa hai cha con nhà kia, từ lúc người cha mở cửa bước vào nhà và hình dung người cha sử dụng hiệu quả phương pháp tất cả sự thật như thế nào. Người cha, giọng bình thường Greg, con lại chơi game đấy à? Bà không hiểu nó có gì hấp dẫn đến con vậy? Greg, Ở trường con đứa nào cũng chơi game, ba có thể chơi qua mạng được. Người cha: "Rex à, thật lòng mà nói, bà hơi bực khi thấy con chơi game suốt ngày. Sẽ tốt hơn nếu con dành nhiều thời gian cho việc học hành. Con có thể ngừng chơi một chút không? bà muốn nói chuyện với con." Rex miễn cự tắt máy và vùng vằng xuống ghế salon. Người cha: bà giận khi thấy con cứ chơi game suốt. Bà biết rằng điểm số của con dạo gần đây không tốt lắm. Nếu con chịu khó học hành chăm chỉ hơn, Bà tin rằng con có thể nhận được những kết quả xứng đáng với khả năng thật sự của con Người cha Bà rất buồn khi con tỏ ra vô trách nhiệm như vậy Bà không ngại làm lộn vất vả Vì bà tin rằng Làm cha, bà trọ của bà là mang lại những gì tốt nhất cho con Đặc biệt là một nền tảng giáo dục tốt nhất có thể có được Người cha Bà tiếc là bà đã lần lừa quá lâu trước khi nói với con chuyện này Bà đã muốn nói với con điều này từ lâu rồi Nhưng công việc khiến ba ít có thời gian trao đổi với con. Hai chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho những việc làm của mình. Bà cũng thế mà con cũng thế. Con cũng đâu còn nhỏ nữa, đúng không nào? Người cha, bà lo là nếu con cứ tiếp tục như vậy, con khó có thể tiếp tục học ngành nghề mà con mong muốn và không có nhiều cơ hội trong tương lai. Bà vẫn biết con muốn trở thành phi công, đó là ước mơ từ bé của con. Hãy nhớ rằng, người duy nhất có thể giết chết ước mơ ấy là bản thân con chứ không phải ai khác. Bà tin rằng con có thể là một cơ trường tài giỏi và bà biết rằng con thật sự khao khát điều đó. Nếu con lưu ban một năm, bà sẽ vẫn trả tiền học phí cho con. Nhưng bà biết, con không thích mày đũng quần trên ghế nhà trường mà muốn mau chóng đi làm để khẳng định mình. Cho nên, bà mong muốn con nhanh chóng hoàn tất việc học. Bà chắc là con cũng muốn như vậy. Người cha. Tất cả những gì bà mong muốn là con chịu trách nhiệm cho tất cả những việc làm của mình. Con đã 16 tuổi rồi và một ngày nào đó con có trách nhiệm lo cho gia đình nhỏ của chính con. Mỗi ngày con lớn lên là một ngày bà ra đi, bà sẽ làm tất cả để giúp con đạt được ước mơ của mình, nhưng con mới là người biến ước mơ đó thành sự thật. Người cha, bà hiểu là con cần hòa nhập với bạn bè cũng như có nhu cầu thư giãn, và việc chơi game khiến con cảm thấy thỏa mãn nhu cầu đó. Bà không bảo con tuyệt đối không chơi game, bà nghĩ con nên điều chỉnh thời gian giữa việc học và việc chơi để có nhiều thời gian học hơn ít nhất cũng đến khi con thi xong. Người cha Bà rất cảm kích vì con đã dành thời gian giúp mẹ làm việc nhà. Bà cũng cảm ơn con vì đã chăm sóc em thay vì ăn hiếp nó như hồi con còn nhỏ. Bà nghĩ đó là những việc làm tốt để thể hiện tinh thần trách nhiệm của người đàn ông và bà rất hãnh diện về con trong chuyện này. Người cha Vì thế, bà tha thứ cho con những lúc con sao nhãng việc học hành và nói năng thô lỗ với cha mẹ. Người cha Bà quan tâm đến con vì con là con trai của bà. Bà đã từng bước sợi theo con từ khi con là một đứa trẻ bibo gọi ba ba cho đến khi con trở thành một thành niên cao lớn như hôm nay. Bà chứng kiến những thành công cũng như thất bại của con. Khi con vấp ngã, ba luôn ở bên cạnh để nâng con dậy. Bà tự hỏi không biết bà còn giúp đỡ được con bao lâu nữa. Sẽ đến lúc mà cũng chẳng lâu đâu con sẽ là người nâng bà dậy khi bà mệt mỏi, trùn bước. Bà muốn chắc chắn rằng con trai của bà thừa khả năng để nâng đỡ cha già. Nghe đến đây, Greg cúi đầu xuống. Nếu cậu ngắt lời cha để biện hộ cho mình, cha cậu sẽ ngăn lại và bảo rằng cậu sẽ được phép nói sau khi ông nói xong. Một trong những đặc tính của thiếu niên là khi bạn bảo chúng nói thì chúng sẽ im lặng, cho nên đôi khi bạn phải dùng mẹo để thúc đẩy chúng. Người cha Greg, con có gì để nói với ba không? Greg Lầm bầm trong miệng, không ạ. Người cha, con có giận bà không? Correct, dạ, không. Người cha, con có buồn khi nghe những gì bà nói không? Correct, một chút thôi ạ. Người cha, thế con buồn về chuyện gì? Câu hỏi mở hay vì câu hỏi có không? Correct, con buồn vì bà bảo con chơi game suốt ngày. Con vừa chơi được mấy phút thì bà về nhà. Con thường bắt đầu chơi trước giờ bà làm về. Nên bà cứ nghĩ rằng con chơi game suốt ngày. Người cha. Ừ, bà hiểu rồi. Vậy con đã biết bà mong muốn gì ở con rồi chứ? Greg. Dạ. Người cha. Bà muốn gì vậy? Greg. Bà muốn con có trách nhiệm hơn và học hành chăm chỉ hơn, chơi game ít đi. Người cha. Bà có thể tin con sẽ làm được việc đó không? Greg. Dạ thưa ba con sẽ cố hết sức. Người cha. Vậy thì tốt rồi, chắc đã đến lúc ăn tối. Ta hãy cùng nhau dọn bàn ăn nào. Rét. Dạ. Từ những gì đọc được, chắc bạn cũng nhận ra rằng lần này cha của Greg đi thẳng vào vấn đề và cụ thể hơn trong những lời nhận xét của ông về con trai. Ông miêu tả những gì mình chứng kiến và cảm xúc của bản thân nhưng vẫn kiềm chế những lời nói và hành động tiêu cực trong lúc sợ dữ Hơn nữa, ông tập trung vào việc thay đổi hành vi của con trai. Ông biết cách bày tỏ tình thương và sự chấp nhận của mình đối với cậu. Điều này được thể hiện qua những gì ông nói với con. Red cảm thấy mình được cha chấp nhận như con người vốn có của mình. Và cậu có cơ hội hoặc được người cha khen ngợi để nói lên quan điểm của cậu chứ không bị cha buộc phải im lặng và đi vào phòng học bài. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe cùng kho sách nói.com.vn Phương pháp thứ hai Bản hợp đồng gia đình Bạn có nghĩ là chỉ cần một buổi nói chuyện nghiêm túc là Grace sẽ thay đổi không? Nếu thế thì mọi việc quá đơn giản và không cần gấp bậc cha mẹ phải nhọc lòng làm gì? Thường thì trẻ sẽ bị tác động bởi những cám dỗ bên ngoài khiến chúng sao nhãng hoặc quên đi những gì mình cam kết, hứa hẹn với phụ huynh, nên thường tiếp tục tái diễn những lỗi lầm. Gặp những trường hợp ấy ta nên xử lý thế nào? Bạn có thể dùng bản hợp đồng gia đình, đó là một phần bản của tính cam kết và ràng buộc nhất định đối với trẻ. Nhất là trẻ có tiền sử quên những điều hứa hẹn với cha mẹ. Một bản hợp đồng như vậy có những lợi ích như sau. Thứ nhất, giúp trẻ hiểu và ghi nhớ rằng mỗi lựa chọn và hành động luôn gắn liền với một kết quả hay hậu quả. Thứ hai, giảm thiểu những đôi co không cần thiết giữa cha mẹ và con cái nhờ những điều khoản đã được ghi rõ ràng. Thứ ba, trẻ học được cách tôn trọng bản hợp đồng và chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình để chuẩn bị cho cuộc sống thật sự sau này. Thứ tư, tạo điều kiện cho trẻ học cách thực hiện đúng cam kết, làm theo bản hợp đồng và kế hoạch. Vậy lập bản hợp đồng gia đình như thế nào? Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe cùng kho sách nói.com.vn Dưới đây là một số bước bạn có thể làm theo Thứ nhất, thể hiện sự quan tâm, lo lắng Người ta chỉ thay đổi khi có nhu cầu cần thay đổi và cảm thấy mình có đủ động lực cho sự thay đổi đó con người thường không theo đuổi những việc làm không có lợi cho mình Hãy nói với trẻ là bạn làm việc này bởi vì bạn thật sự quan tâm đến lợi ích của chúng và muốn chúng trưởng thành Thứ hai, tạo ra nhu cầu Chỉ khi con bạn cảm thấy nhu cầu cần thay đổi chúng mới đón nhận ý tưởng lập hợp đồng ví dụ Nếu giữa cha mẹ và con gái liên tục có chuyện bất đồng, chúng sẽ muốn có bản hợp đồng để giảm bớt những lần tranh cãi và tăng hiệu quả giao tiếp với cha mẹ. Thứ ba, tính đến tất cả những khó khăn. Trẻ cần lướng trước được những khó khăn trong quá trình thực hiện bản hợp đồng. Bạn hãy yêu cầu chúng viết ra những khó khăn mà chúng có thể gặp phải. Đó cũng là dịp giúp bạn hiểu hơn về nhận thức của trẻ, và như vậy cũng giúp cha mẹ và con cái hiểu nhau rõ hơn. Thứ tư, đề xuất các giải pháp hợp lý. Hãy để con cái nghĩ ra các giải pháp hợp lý cho những khó khăn trở ngại mà chúng nêu ra. Đừng làm hộ chúng việc này nếu bạn không muốn con cái có thói quen ỷ lại hoặc lời động não. Nhiều bậc cha mẹ nghĩ con mình còn nhỏ dại nên đứng ra làm thay cho chúng nhiều việc, khiến chúng không dám nghĩ dám làm, không có động lực và thậm chí không có khả năng độc lập về một số mặt. Cha mẹ chỉ nên đứng ra giúp đỡ khi chúng yêu cầu. Sau đó, bạn hãy cùng trẻ chọn ra những giải pháp thả dĩ và yêu cầu chúng đánh giá giải pháp nào là hiệu quả nhất. 5. Đưa ra phần thưởng Để giúp con cái tôn trọng và tuân thủ các điều kiện trong bản hợp đồng, bạn nên nêu ra những phần thưởng mà chúng sẽ nhận được khi thực hiện đúng cam kết. Trong hợp đồng, bạn có thể viết Nếu làm được việc này, phần thưởng của con sẽ là 6. Nêu ra hậu quả Dĩ nhiên với những điều khoản cam kết, bên cạnh phần thưởng cũng nêu rõ hậu quả. Đó là động thái giúp khích lệ những hành vi tích cực và ngăn chặn những hành vi tiêu cực. Bạn có thể viết nếu con Hậu quả sẽ là 7. Quyết tâm thực hiện đúng hợp đồng và trách nhiệm thi hành Sau khi đã thỏa thuận các điều khoản của hợp đồng, hãy để trẻ ký tên bên dưới làm mạnh thêm cam kết của chúng. Nêu ra hậu quả chung nếu trẻ vi phạm hợp đồng, việc này sẽ dạy con trẻ về những điều chúng có thể gặp phải khi lớn lên. 8. Tìm hiểu quan điểm và nguy cơ không tôn trọng hợp đồng Cha mẹ nên nhìn nhận sự việc theo nhận thức của con gái và lưu ý đến cảm giác của chúng sửa đổi hợp đồng theo đúng những điều khoản mà chúng đồng ý. Với trẻ, bao giờ cũng có những nguy cơ khiến chúng sao lãng, không ghi nhớ và thực hiện theo hợp đồng. Bạn hãy bảo con cái kề ra những cám dỗ có thể khiến chúng chảnh mảng để bạn có thể giải quyết vấn đề bằng cách đưa ra những quy định cụ thể trong từng trường hợp. Dưới đây là một ví dụ về hợp đồng. Hợp đồng giữa và Tôi là muốn viết ra bản hợp đồng này vì tôi muốn tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống của tôi và dưới đây là thỏa thuận của tôi. Một số khó khăn mà tôi gặp phải nhưng có thể vượt qua là Tôi xin cam kết những việc sau Thứ nhất, phần thưởng, hậu quả Thứ hai, phần thưởng, hậu quả Thứ ba, phần thưởng, hậu quả Khi ký tên dưới đây, tôi cam kết là sẽ làm theo những điều kiện ghi trong hợp đồng Tôi hiểu rõ là mình sẽ chịu hậu quả xấu nếu vi phạm những cam kết ở trên Họ tên, chữ ký, ngày hợp đồng có hiệu lực những điểm quan trọng cần nhớ. Thế là chúng ta đã điểm qua những phương pháp mà bạn có thể áp dụng trong việc phê bình và kỷ luật con gái. Bạn hãy nhớ là bao giờ cũng nói ra cảm nghĩ của mình về một việc làm hay hành vi nào đó, chứ không đưa ra đánh giá về bản thân đứa trẻ. Còn một nguyên tắc nữa, bạn nên phê bình trẻ khi chỉ có hai người với nhau, còn khi khen ngợi thì hãy nói trước mặt người khác. Và một lúc nào đó khi không có chuyện gì xảy ra, hãy hỏi con gái xem chúng muốn được cha mẹ hay người lớn góp ý như thế nào. Thường thì bọn trẻ có những ý niệm mơ hồ về việc góp ý hay phê bình, nên bạn cần giải thích cụ thể ý nghĩa của việc này. Kể cả khi chúng nói rằng mình không ngại nhận những lời góp ý khắt khe, thẳng thắn, thì mọi việc cũng không hề đơn giản, vì mỗi người có quan điểm về mức độ khắt khe hay thẳng thắn rất khác nhau. Đối với những đứa trẻ nhạy cảm, đánh giá, làm vậy thật ngu ngốc, có thể là hơi nặng, trong khi nhận xét, làm vậy thật không thông minh lại có tác dụng hơn. Việc tìm hiểu con cái giúp bạn điều chỉnh cách góp ý phê bình được tốt hơn. Bạn hãy nhớ nói rõ những gì bạn muốn ở con cái. Đừng để cơn giận giữ trong lòng che lấp mọi thứ mà tuôn ra những lời lẽ nóng nảy hoặc là mất cứ cử chỉ có thể gây tổn thương đến con trẻ. Và lại, hành động và lời lẽ nóng giận cũng chẳng thể làm bạn vui được. Hãy nói rõ mong muốn của bạn và bảo đứa trẻ lặp lại để bạn biết chắc rằng chúng hiểu đúng những gì bạn nói. Vì còn bạn không còn là đứa trẻ bé bỏng. Chúng cần có trách nhiệm thực hiện những điều chỉnh mà bạn nêu ra mà bản thân chúng cũng cảm thấy là hợp lý. Hãy giúp con trẻ hiểu rằng chúng có thể làm một bước thay đổi lớn nếu đó là lựa chọn của chúng cùng với việc cha mẹ tạo điều kiện cho chúng thay đổi. Đôi khi trẻ không thể thoát khỏi vấn đề của chúng khi cảm thấy chúng không có quyền lựa chọn và không thể thoái lui. Lý do lớn nhất khiến một số đứa trẻ có thái độ chống đối cha mẹ là vì chúng cảm thấy nếu làm khác đi, chúng sẽ bị mất mặt. Nếu cha mẹ để cho chúng một đường rút lui mà không bị mất mặt, chúng thường đi đến một lựa chọn tích cực hơn. Trong gia đình mình, bạn hãy xây dựng một văn hóa trao đổi hai chiều nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho con cái đưa ra những thông tin phản hồi về những góp ý, về bình hay biện pháp kỷ luật của cha mẹ. Hãy cho phép trẻ có quyền lên tiếng về cảm giác của chúng và cả những điều chúng cho là không đúng, không hợp lý. Như nhiều người đã nói và rất có thể bạn cũng nghĩ rằng nói xuồng thì dễ lắm, phải. Sẽ chẳng có gì thay đổi cho đến khi bạn hành động Khởi thủy là hành động Vậy thì bước cuối cùng khiến đứa con thân yêu của bạn thay đổi Theo chiều hướng tốt hơn là hãy hành động Hãy làm sao lôi kéo con bạn vào cuộc Để chúng có những cam kết hành động xuất phát từ tận đáy lòng Để chúng tự hoạch định những bước đi cụ thể Và thể hạn chính xác cho từng hành động đó Và như vậy thì còn phải nghi ngờ gì nữa Còn cái chúng ta đều giỏi Việc bạn đã, đang và sẽ làm Sẽ giúp tạo ra cho đời những công dân đáng tự hào Đó là những con người mới không chỉ phát huy hết tài năng tiềm ẩn của mình, mà còn biết đem lại hạnh phúc cho mình, cho những người xung quanh, bà biết cách làm sao cho thế giới này mỗi ngày một tốt đẹp hơn, bao dung hơn, giàu có hơn. Lời tâm tình cuốn sách Thế là chúng ta đã cùng nhau đi đến những dòng cuối cùng của cuốn sách. Tôi hy vọng rằng khoảng thời gian bạn dành để suy nghĩ và trò chuyện cùng tôi vừa hữu ích và mang lại niềm vui cho bạn. Trong thực tế, Những hiểu biết và phương pháp mà tôi chia sẻ với bạn trong quyển sách này là những gì chúng tôi đã thực hành trong nhiều năm qua. Chúng đã thực sự đem đến những kết quả đáng kinh ngạc cho hàng chục ngàn cha mẹ và thầy cô, những người trực tiếp tham gia vào các khóa đào tạo của chúng tôi. Vì vậy, tôi hoàn toàn có cơ sở tin rằng bạn cũng sẽ gặt hái được những kết quả tương tự hoặc hơn thế nữa. Bên cạnh đó, một lần nữa xin bạn hãy nhớ rằng, không có kỹ thuật hay phương pháp nào màu nhiệm đến mức cho ra kết quả ngay tức khắc và hiệu nghiệm với tất cả mọi người. Nếu bạn không đạt được kết quả như ý trong lần đầu, thì điều đó có nghĩa là bạn cần phải cố gắng hơn nữa. Sự nghiệp chồng người và tạo ra một sự thay đổi thật sự trong mỗi đứa trẻ cần có thời gian và lòng kiên nhẫn, nhất là khi mối quan hệ giữa bạn và con cái có những vấn đề nổi cộm trong thời gian qua. Cũng xin nhớ rằng, không có thất bại, chỉ có những kinh nghiệm cần học hỏi. Thế nên, bạn cũng đừng ngại việc thử thách các phương pháp mới. Điều quan trọng là bạn hãy cố gắng hết mình và tin rằng tình yêu thương cũng như nỗ lực của bạn sẽ được đền bù xứng đáng. Với tất cả tâm huyết mà tôi dành cho mỗi đứa trẻ cũng như cha mẹ của chúng, tôi thật lòng tin rằng, đến một ngày nào đó, bạn có thể tự hào mà nói rằng Với nỗ lực và tình thương con của mình, tôi đã góp phần mang đến cho đời một con người thông minh, tài giỏi, không chỉ biết cách sống cho tốt cho mình, mà còn giúp cho người khác sống tốt hơn để cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Cuối cùng, Xin cảm ơn bạn đã đầu tư nhiều thời gian và công sức để cho phép chúng tôi chia sẻ với bạn xung quanh chủ đề Làm thế nào để nuôi dậy còn thành công và hạnh phúc? Chúng tôi thật sự hy vọng rằng những nỗ lực của chúng tôi đã và sẽ giúp tạo ra những sự khác biệt tốt đẹp trong cuộc sống của bạn Một ngày kia, chúng tôi tin rằng sẽ đến lần mình được nghe câu chuyện về thành công của chính bạn Cho đến lúc đó, tôi chúc bạn thành công trong vai trò làm cha mẹ và niềm vui sẽ đơm hóa kết trái từng ngày trong cuộc sống của gia đình bạn Lời tâm tình cuốn sách đã khép lại nội dung của cuốn sách, con cái chúng ta đều giỏi. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe cùng kho sách mới.com.vn.